chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số hai trong series dòng máu của quỷ của tác giả như quỳnh tập số hai có tựa đề là quỷ trong tù bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số hai qua phần d i ễ n đọc của đích soạn chưa vào trong đó c à i tạo tốt sớm ra với bọn anh an tâm việc của bà cụ nhà chú bọn anh sẽ lo đâu cả vào đó cố gắng anh em sẽ thường xuyên vào thăm chú sau khi tòa án xử xong nam được cảnh sát áp tải ra bên ngoài xe thùng long cùng thắng cứu võ và mọi người anh ấy đều có mặt bên ngoài long ôm lấy nam căn dặn mọi chuyện quên lúc này khóc đến sưng cả mắt cô chạy đến ôm nam anh vào đó nhớ di duy duyên sức khỏe em ở ngoài này đợi anh bọn em bảo rồi sẽ cố gắng chạy án cho anh anh ở trong đó chờ tin tốt của em được rồi tránh ra đi phần mê lên xe đi mọi người lùi ra nào nghe lên viên cảnh sát kéo quyền và mọi người qua một bên nằm vẫy tay chào mọi người rồi đi vào trong thùng xe cánh cửa sắt đóng lại đánh dầm một cái xe p tải bệnh nhân bắt đầu lăn bánh rồi đi xe ổ tủ đi thẳng ra bên ngoài thành phố hướng đến một tỉnh cách thành phố nam ở hơn một trăm cây số chiếc xe đi vào trong trại giam rồi dừng lại tiếng cửa sắt văng lên viên cảnh sát nhìn về đám tử tù rồi bảo đến rồi cho mày xuống đây viên cảnh sát vừa nói vừa gõ chiếc r ù i cui cao su vào thành ô tô văng lên những tiếng bốp chát nằm gối đầu đi ra ngoài thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính đ à n hàng rào sắt phải cao đến ba bốn mét chung quanh là đám tù nhân đứa nào đứa đó đang đứng nhìn chăm chăm về phía của nam p h i ê n cảnh sát đẩy tay vào lưng khiến cho anh cắm đầu về phía trước người cảnh sát liền quát còn đứng ngươi người ra đó làm gì tình anh lên n a m bên ngoài dù là đàn anh máu mặt như vậy nhưng khi vào đây anh có cảm giác e ngại có lẽ do chưa vào môi trường tù tội bao giờ anh không có phần quen nam đường đưa đến một căn phòng nằm dưới trung tâm của trại giam kể cảnh sát bàn giao nam cho một người khác rồi quay người rời đi nam ngồi trên ghế đợi thêm khoảng hai chục phút có một người mặc đồ của nhà giam đi đến rồi gọi phạm nhân phạm quang nam đâu tôi đây ngài cảnh sát cầm tập hồ sơ đưa ra trước mặt c ở i theo tôi đi lĩnh quần áo rồi về phòng giam của mình nam đ ứ n g t ớ i đến một căn phòng nhỏ nằm ở cuối trại giam ngài quản ngụm sau khi phát quần áo cho nam ập tật đưa a n h đến một căn phòng số một n một t r ă n h ba khi cửa khóa nhanh chóng được ông ta mở ra chỉ vào bên trong người quản ngục nói bây giờ cậu sẽ ở đây nếu có chuyện gì báo lại cho người trực n h ư kỹ không được gây dối biết chưa h ì y v p h t trong trại rất nặng tốt nhất đừng gây ra chuyện gì người quản ngục nói xong thì mở cửa dẫn nam vào bên trong mấy tên tù nhân bên trong thích quản ngục vào thì vui v ẻ chào người quản ngục nhìn vào góc phòng rồi b ả o từ bây giờ người này sẽ ở đây mọi người bảo ban nhau biết chưa trong các phòng có một người đàn ông độ ngoài năm mươi người đàn ông này cười trần ngồi trên chiếc giường cuối phòng nhìn về phía người đàn ông này nam có phần kinh nể cho dù bên ngoài nam vốn chẳng hề sợ ai thế nhưng khi nhìn người đàn ông này khiến anh cho cảm giác e sợ người đàn ông dáng vẻ bậm trợn cùng với đó trên ngực ông ta xăm hình một con đại bàng đang tung cánh người quản ngùng quay lại tháo cầm cho nam sau đó chỉ về một chỗ phía trước mặt rồi bảo từ bây giờ đó sẽ là chỗ của cậu đó nhờ những lời tôi nói đừng gây chuyện gì đàn người quản ngục cầm chiếc cầm đi ra bên ngoài tiếng cửa phòng đóng lại nằm bê quần áo về chỗ của người quản ngục chỉ thế nhưng khi nằm vừa đi được mấy bước thì từ đằng sau lưng có bóng người lao đến bóng người kia dựa trên t í n h đạp nam nhưng h n h c ô n g n g h ệ biết n a m rất giỏi nhất là đánh nhau anh quay người né qua một bên khiến tên kia đạp hụt mà bồ nhào xuống đất nam đặt bộ quần áo xuống tính hỏi tên này muốn làm gì nhưng rồi hai tên bên cạnh cũng rơi nắm đấm để đấm tới nam cuối người lé c u ố i đấm kia sau đó anh rơi chân đá một cước vào ngực của tên kia khiến hắn ngã ngửa ra đất q u a r ằ n g tên còn lại nằm đấm thẳng vào mặt khiến máu mồm của hắn cũng theo đó phun ra mấy tên t r u n g quanh thế vậy thì lao tới nam mặc dù rất giỏi đánh nhau nhưng để một mình đánh chục tên lại không gian hẹp như vậy anh nhanh chóng bị dồn vào bột cốc nam giơ tay ra ôm mặt không để cho mấy tên kia đánh vào đầu nam bị chúng nó đánh đến b ầ m dập bởi thằng cao to trong đám tốm đích của nam kéo lên đêm mắt b ầ m t r ồ n hắn trưng ra đe dọa g i tay tất vào mặt của nam khiến anh muốn tiền đình tên c a o to v i n h mặt bảo thằng ót con mày thích bật hả mày có biết、uh, buồng này ai là người đứng đầu không bố mày làm r i ê n g mày bây giờ cái con chó này chứ mày trừng mắt với ai thằng này thấy nam chừng mắt lừa mình thì g ư a tay tính đấm nam thế nhưng chính vào lúc đó một giọng nói khác vang lên được rồi kéo nó sang đây cho ta thằng cao to quay sang gật đầu với người kia kéo nam dưới trước mặt của ông ta đại ca đại ca không để châm đập cho nó một trận đi cái thằng này vừa mới vào đã dám đánh anh em của mình vừa nói thằng cao to vừa chỉ tay sang bên cạnh gần nó phải đến mấy thằng máu m ồ m máu mũi đang chảy ra tên đại ca chừng mắt quát ta nói mày thôi mày có nghe thế không dạ đại ca nó còn đang tính nói gì thêm thì nhìn thấy thái độ của người kia không còn hé t rằng nữa tên đại ca ngồi khoanh chân trước mặt nam ông ta bắt đầu hỏi cho mày nhìn cách đánh nhau chắc cũng là người có nghề hả nay t a biết tên gì ở đâu cho mày vào tù vì án gì tôi tên nam người hà nội và o tù vì tội gây rối trật tự công cộng đánh nhau liên quan đến mạng người cùng với mấy tội lật vật khác tổng án mười năm tên đại ca nghe đến đây s ắ c mặt ông không thay đổi mày có biết à, ở đây luật trầu b u ồ n là gì không không biết đi tù có lần mẹ nào đâu mà biết tại đàn em của tên đại ca t h i ê n n à m nói như vậy chỉ thẳng vào mặt t h ằ n g k i a mày trả lời đại ca cái kiểu gì đó mày có biết đại ca của tao là ai không à mày nếu muốn sống bỏ cái thái độ đó đi nằm nghe tên này nói đến đây thì cười khỉnh ở bên ngoài trước giờ chỉ có người khác khốn đốm trước mặt hắn Chứ、chưa bao giờ có chuyện hắn c ú m đ ố m trước người khác. Nam nhìn tin kia bằng á n h m ắ t hình v i ê n đạn anh b ả o đ ạ i c a cô mày là ai ta đế quan tâm. Để cho tao yên t h ì t a không đ ộ n g c h ạ m đi c h ú n g mày. c ò n n ế u c h ú n g mày tích h tao c h i ề u Thằng nam này r a n g o à i xã h ộ i bao n ă m chưa từng biết sợ ai. Kể cả đại ca mày c ò n là ai đi chăng nữa t a cũng đích sợ cho mày biết chưa. Vừa nói nam vừa chừng mắt nhìn tin kia đ e dọa. Tên đại ca tì h v ậ y c ư ờ i lớn hắn nhìn nam rồi b ả o Chưa mày được lắm. rất có khi phách anh thích c h ú mày đây thế nhưng ở cái phòng này nó có luật bất thành văn với lại cái người mới kể cả c h ú mày không ngoại lệ đâu c h ú mày có dám đứng ra chịu luật c h à o phòng không c h à o phòng thì c h à o phòng ông tưởng tôi sợ hả ông nói đi muốn c h à o phòng thế nào c h ú mày dạy dỗ người mới cho tao đi câu nói của tên đại ca vừa dứt lập tức mấy tên kia liền quay sang chúc của nam chúng có kéo kéo nam dậy s à i đóng m ô i thẳng đến đóng vào bụng của nam một cái nam bị đấm đến tưởng như đập vỡ cả ngực n g cho đến tên cuối cùng vừa đấm xong tên đại ca mới lên giọng nói được chào mừng chú mày đến với phòng một n n một trăm lẻ ba ngồi xuống đây ta nói chuyện với chú em nam ôm ngừng đi đến ngồi xuống trước mặt của tên kia hắn ra lệnh cho tên đàn em ngồi xuống cùng hắn sau đó hắn đ ê n tiếng nói giới thiệu với chú mày a i tên là đại biệt danh trong giới là đại mắt mèo chú mày chắc bên ngoài xã hội cũng là người xã hội hả nếu mà trong giới chắc cũng ít nhiều nghe đến cái tên này chứ c ò n tự nghe qua n h ư n tôi không quan tâm lắm thì c h ú mày ở ngoài đó làm việc gì làm cho ai tên là việc t r anh thắng nằm trả lời cộc lốc đèn mắt mèo nghe đến tên thắng thì liền lên tiếng người c h ú mày nói chắc là thắng cú vọ hả ngày mà tao còn ở ngoài nó thường xuyên cô gặp đại ca của nó chính là thằng tuấn đại bàng có lẽ sau ngày tuấn đại bàng chết t h ằ n g đã lên thay chỗ c h ú n mày nhìn phong thái này chắc đàn em đắc lực của cậu ta ông quen với đại ca tôi sao quen không những quen mà rất quen hôm nào c h ú mày cứ hỏi hắn sẽ biết về ta c h ú mày à người quen với nhau cả lâu nay có h i ể m khích gì anh em bỏ qua đi cậu trai này nếu c h ú mày đã vào đây thì bây giờ cứ làm đàn em của anh đây ở trong này không giống như bên ngoài c h ú mày cũng phải có một、uh, thiên lực chống lưng nếu không những ngày tháng sau này cho em vất vả đấy nằm ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn cũng không biết người này liệu có ý gì với mình không cho nên hắn chưa vội vàng quyết định đèn mắt mèo biết trong đầu của hắn đang nghĩ gì ông ta cười phá lên rồi bảo c h ú mày cũng không cần phải đề phòng anh vậy đâu cái thằng nào vào đây cũng đều là loại không ra gì cả không tội này thì tội khác anh t h í c h c h ú mày là người thẳng tính lại thêm cái tính ngông bướng giống như anh hồi trẻ anh thích c h ú mày an tâm mỗi khi đã đi với anh ở trong này cuộc sống của chúng mày sau này không cần phải lo n a m n h ì n người đàn ông cảm thấy có phần hào cảm anh gật đầu rồi bảo được thế sau này tôi sẽ theo ông nhưng nếu như ông làm chuyện gì khuất tất lúc đó ông đừng trách tôi đàn mắt mèo cười lớn đ ông ta vô đùi cái đét chỉ tay về phía nam được anh để hứa với chúng mày sẽ không bao giờ có chuyện khuất tất với chúng mày nào anh em ăn mừng thành viên mới và o hội của chúng ta sợ c â nói của đ ạ i mắt mèo đắm đàn em ngồi xuống vui v ẻ nói chuyện ăn mừng của đám người trong tù cũng chỉ là chén nước chè cùng vài điếu thuốc phì phò ngắm lúc đầu còn t h í c h ngờ ngợ thì thằng to béo lúc nãy đi tới vỗ vai của hắn cho em đúng là lần đầu đi tù cho nên thế lạ phải không cứ dần dần rồi quen c h ú mày có biết một điếu thuốc trong này giá cả trăm ngàn không cứ ngồi đây tận hưởng đi còn nhiều thứ chúng mày muốn bất ngờ lắm giới thiệu với chúng mày anh là hùng từ lúc ở bên ngoài anh cũng là đàn em của anh đại đại ca của mày cũng biết anh đấy sau này nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến người bạn già đấy n h á nam nhìn người này rồi gật đầu anh cũng quen đại ca của em đâu phải là quen ngày trước hai bọn anh vào sinh ra từ mấy lần đó cũng được coi là cho anh em thân thiết không ngờ anh vào tù mấy năm thì hắn đã lên làm đại ca Vậy t h ì cũng không biết là nên mừng hay nên buồn cho hắn còn nói chuyện của nam và mấy người vừa diễn ra trong không khí vui vẻ trong thời gian ở phòng tạm giam n à m vẫn thường suy nghĩ về cảm giác ngày đầu vào tù sẽ thế nào ở đây con người sẽ ra sao nhưng hắn không ngờ mọi việc lại giống như hắn tưởng tượng n à m nhìn đám người nói chuyện vui vẻ trước mặt hắn nhớ lại đến long và anh em của mình những tháng ngày vui vẻ k ề vai sắt cánh bên nhau tuy rằng có nguy hiểm có khổ cực cũng có thế nhưng mà lại là những tháng ngày đ ị c ý nghĩa đ á o đại quay sang nhìn nam rồi bảo c h ư a mày làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy giới thiệu với chú người này chính là người quan trọng nhất phòng đó hai anh em làm quen giới thiệu với nhau đi nam quay sang bắt tay người đàn ông kia rồi bắt đầu giới thiệu còn nói chuyện của nam cùng đám người của đại mắt mèo diễn ra cho đến khi trời x u y ể n sang xế chiều lúc nào không hay ở bên ngoài tiếng bước chân vang lên cánh cửa phòng giam lên tiếng mở cửa tiếng cửa kẽo kẹn cùng với đó là người quần ngục đi vào chỉ chiếc r ù i cui và đám người trong phòng người quần ngục nói đã đến giờ cơm mọi người ra ngoài xếp hàng ăn cơm nhanh lên hồng đứng ngay bên cửa liền lên tiếng được rồi chúng tôi ra đây n g ư ờ i quần ngục gật đầu với ngụm sân đó ngắn ta chỉ tay về phía nam ở đây có người mới anh em hướng dẫn cho cậu ta xây ra chuyện gì đừng nhắc tôi không có nhắc trước hồng liền cười rồi bảo vâng thưa quản ngục anh hôm nay lại c h ú đáo quá hả chắc là có tí gì phải không quản ngục nhìn chung quanh rồi lên tiếng có lẽ chỗ thân quen cả người ta nhờ tôi để ý đến chỗ em nó ở bên ngoài cũng là người có tiếng tăm đấy anh em ở đây bảo nhau hồng cười hề nhìn hắn rồi bảo cái này quản ngục an tâm ở đây có đại ca em cai quản ai dám làm gì có phải không đại ca lão đại gật đầu rồi nói vọng xa cán bộ an tâm ở chỗ này toàn anh em cả không có chuyện gì thôi quản giáo đi qua phòng khác đi anh em chúng tôi ra nhà ăn bây giờ ngày quản giáo gật đầu c h o mọi người Rồi quay đi hồng lúc này đi đến vỗ vai của nam anh quay không nói cho chú mày biết ở đây đại ca rất được các quản giáo ở đây nể trọng đấy trâm vào đây là đ è n em của anh đại an tâm không có ai gây khó khăn đâu mà anh n g h thấy người của chú bên ngoài cũng lo lắng cho chú đấy chắc là cũng mất không í tiền t đâu lào thắng tính tình bao năm vẫn không thay đổi vậy là chú dựa tốt cho chú đấy lão đại lúc này đứng dậy lão nói t h ì được rồi mọi người đứng dậy ra nhà ăn đi nào nam cùng mọi người đi ra ngoài nhà ăn nhà ăn của trại giam rất rậm đi đến cửa phòng ăn lão đại đột ngột nhớ ra chuyện gì cần làm cho nên kêu nam vào trong đợi trước nam cầm theo k h a y đừng thức ăn của mình rồi xếp hàng sau khi lấy thức ăn nam đến một chỗ bàn trống v à ngồi xuống bàn nam cảm thấy có sát khí xuất hiện quay đầu nhìn lại phía sau lưng của nam một chiếc bàn gần đó còn h ó m người đang nhìn chằm chằm về phía của anh nam nhận ra thằng ngồi giữa bàn chính là thằng thanh một thằng đã từng bị nam đánh bại thế nam nhìn về phía của mình nó nhếch mép cười sao nó đã đứng dậy đi về phía của nam đi theo sau nó là ba bốn thằng khác mà thằng nào cũng đều hầm hầm sát khí nam dường như không quan tâm về thằng thanh cho lắm anh ngồi cầm thìa rồi bắt đầu xúc cơm tiếng bước chân ngày một gần cùng với đó là tiếng cười để mỉa mai vang lên t h à n h đi đến trước mặt của nam đặt một chân đ ề n ghế t h à n h chống tay nói tưởng ai hóa ra là đại ca nam đại ca mà cũng có ngày phải vào chỗ tù tội này h a nam không thèm nhìn lấy thằng kia lấy một cái anh bình tĩnh xúc cơm dáng vẻ không quan tâm của nam khiến cho t h à n h cầy c ú hắn đập mạnh tay xuống bàn đánh chát đợt tay tóm lấy cổ áo của nam kéo mạnh hắn trận trừng mắt còn mẹ mày mày không coi bố ra gì phải không mày đừng tưởng bên ngoài mày là đại ca đại ca thì mày vào đây mày vẫn là đại ca mày có tin bố mày giết mày luôn không hả con chó nam đặt đũa xuống bàn quay sang nhìn thanh anh cười khểnh mày nói cho cùng cũng chỉ là một thằng bại trận thôi mày lấy cái gì đe dọa tao hả? thằng thanh cùng mấy thằng kia đi cùng quay sang nhìn nhau cười đ i ê n dài nhìn về phía của nam nó nghĩ rằng kèn kết mà gần lên từng chữ tại vì ở trong trại giam này tao lành nhất cái loại mày bây giờ đối với t a không khác gì con kiến cả thằng chó à mày nhìn vết sẹo trên mặt tao đi chính nhờ mày đấy mỗi lần tao nhìn thấy vết sẹo này là một lần tao mong chờ được gặp mày ô n trời không phụ tao rồi cho t a gặp mày ở đây hôm nay mày chết với tao chúc mày đập nó một trận cho tao thằng thanh vừa nói xong thì lập tức mấy thằng kia liền g ư a tay mà đấm tới nhưng rồi nam đâu để cho chúng có cơ hội đánh mình anh đấm thần mạnh một phát vào ít hầu của thanh k h i n ó ăn đòn ngã ngửa cổ ra đằng sâu quay sẵn cho hai thằng đang chạy đến nam đạp luôn chữ kế về phía h a i thằng k h i chúng nó ngã nhào ra cũng đ ú n g lúc đó khi nam không để ý từ đằng sau một thằng khác cầm ghế vạng ngay đầu của nam khiến anh ngã ra đất hai mắt của nam lúc này mở cả lại nam l à o đào không thể đứng dậy trên đầu của anh một dòng máu chảy ra nam đưa tay ôm đầu chỉ về phía đám người kia đe dọa thành lúc bấy giờ cũng bình thường trở lại hắn quát lớn còn mẹ nó chưa mày đập chết mẹ nó cho tao mấy thằng ngay lập tức lao đến kéo nam sang một bên mà đánh thanh lúc này nhìn nam bị đánh thì k h ó i chí cười điên dại c ò n lúc đó từ đằng sau có tiếng người quát chưa mày dám đánh người anh em của tao bóng người cao lớn lao đến túm cổ của một thằng mà quăng sang một bên thanh còn chưa k ị p hiểu chuyện gì thì ngay lập tức bị đấm một phát thẳng vào mắt khiến cho thanh cảm giác như mọi thứ tối rộng lại hắn đưa tay lên ôm mắt đau đớn xử lý xong đám người đánh nam hùng cúi xuống đỡ nam dậy chỉ tay về phía thanh và mấy thằng kia đe dọa ghe sắt vào t a y của nam hùng nhẹ dọng cậu không sao chứ ở đây có chuyện gì vậy s a n h vừa đi một chút mà mày đã lê lết thế này n a m bám vào vai cầu hùng cố gắng nói em không sao cho nó đánh lén em đông quá em không bật đậy được h ằ n g thanh vừa nói đến đây thì giọng nói của thanh vang lên chúng mày tưởng là ai hóa ra là người của anh đại chứ mày có quan hệ gì với thằng chó này tôi nhớ đứng xíu về chuyện anh em tao bọn t a không sợ chúng mày đâu thằng thanh vừa nói n ế t câu thì giọng nói chầm buồn vang lên ở đằng sau lưng mày nói mày không có sợ ai thế mày có sợ tao không thằng thanh nhìn thấy lão đại thì có phần giật mình từ ngày lão đại ăn cơm sẽ ăn ở phòng bên cạnh nhưng không hiểu sao hôm nay lão lại có mặt ở đây thằng thành bấy giờ run rẩy rồi nói anh đại s a n h lại ở đây làm sao tao ở đây lại phải được sự đồng ý của mày dạ em không có ý đó nhưng mà anh là người ở trên sao lại xuất hiện ở c h o n g bọn em được chứ lão đại quay sang khoác tay vào vai của nam tao nói cho mày biết nam nó là em tao đấy mày động vào đến nó thì chính là động đến tao bây giờ chúng mày muốn giải quyết thế nào hả lão đại vừa nói đến đây thì từ đằng sau lưng của thanh có bóng người đi tới hắn ta chính là đại ca của thanh hắn được mọi người gọi với cái tên là cương c h ọ n g lý do hắn có biệt danh như vậy là vì c á i đ ầ u của hắn chọc lóc nghe nói từ khi sinh ra đ ã vốn như vậy cương c h ọ n g đi đứng trước thanh nhìn về lão đại rồi lên tiếng thôi được rồi cho mấy đứa trẻ nó gây lộn anh em mình người lớn chấp n h ặ t gì thằng thanh mà còn không mau xin lỗi anh đại đi thanh hiểu ý liền cúi đầu nói em xin lỗi anh đại em không biết nó là người của anh nên mới gây sự như vậy anh đại bỏ qua trong lần này lão đại nhìn thằng thanh bằng một ánh mắt đầy sát ý lão bảo việc c ủ mày không phải là xin lỗi tao người chúng mày phải xin lỗi là người anh em của tao vừa nói lão đại vừa chỉ tay sang phía của nam thằng thanh mặc dù nó cay lắm nhưng không thể không làm theo vì nó biết ở trong cái trại giam này lão đại là người không thể động tới nếu nói đúng hơn thì người nó chưa thể động đến nó nhìn về phía cưng chọc hỏi ý kiến đến khi cưng chọc hất g ả m ra nghĩa cho nó nó cúi đầu về phía của nam chưa t ô i xin lỗi anh nam đây là lỗi chúng tôi mong anh nam tha thứ nam không thèm để ý tín lời nói của thằng thanh anh quay sang nhìn h ồ n g anh hồng đem về b u ồ n được không hồng nhìn vết máu đang chảy trên đầu của nam thì lo lắng bảo thôi cho mày đánh đưa cho mày về phòng y tế hồng s ố c nam lên vài duyệt quay người rời đi lão đại c n g đám đàn em sau đó đi theo đó thằng thanh lúc này ở phía sau nó đ i ề n tiết lắm nó chỉ hận là không thể đánh nam nhiều hơn nó nghiến r ằ n g rồi chửi mẹ nó cái thằng chó rồi nó đỏ vậy chứ vừa vào tù đã được đại ca đỡ đầu đại ca em không thể nuốt được cực tức này năm đó chính là người nó chém em c ô n g chính là người cho em vào tù em phải cho nó có vào mà không ra được mới giải trừ được nỗi nhục của em c ầ n g i ọ n g nhìn về phía lão đại cùng đám đàn em mà cười nham hiểm lão đưa tay vỗ vào đầu thằng đàn em rồi bảo mày an tâm sao tới ngày đó rồi đ ó cái lúc đó không chỉ thằng kia mà c ê n gặp lão đại cũng để mày toàn quyền xử lý được rồi chúng mày quay trở về ăn cơm đi việc này tao tự có tính toán khoảng hơn mười phút sau trong nhà y tế nam lúc này đầu đất được băng bó vết máu cũng không còn chảy nữa hồng đứng bên ngoài c ư ờ i nhìn vào phía của nam rồi lên tiếng hỏi quản giáo hôm nay sao lại không có ở đây để cho nó đánh chúng mày s a o vậy việc này chắc chắn là do chúng nó rời trò chứ mày gây sự gì với chúng phải không gây sự trong trại thì em không nhưng mà thằng thanh ngày trước nó là bị em xử sau đó nó bị vào tù cũng do em gây nên vậy nên khi thấy em ở đây nó sang gây sự đó mà người của đại ca nó là ai vậy anh ông thợ dài đi đến t r ư ớ của c nam đang nằm rồi bắt đầu bảo bảo sao nó lại gây sự với chú mày thế thì đúng rồi còn về đại ca của nó hả lão đó tin cưng chọc là đại ca khét tiếng ở trong trại này ở trại giam này có hai người quyền lực nhất chính là đại ca của mình và lão ta thằng thanh mà chú vừa chậm mà chính là cánh tay phải của lão cưng chọc anh còn đang nghĩ rất có thể việc hôm nay không có quản giáo ở đây là do lão nhúng tay c h ư a đã có mối thù lớn với thằng thanh sau này phải cẩn thận đó năm bấy giờ đã hiểu ra được một vài phần hồng thì ngồi bên cạnh nhìn về lão đại rồi kể tiếp t ư â n trọng trước giờ luôn lăm le lật đ ộ anh đại vậy nên việc hắn ta gây sự với mình cũng là chuyện thường tình Dạo gần đây tần suất người bên đó gây sự với mình ngày càng nhiều đó anh nghĩ rằng bọn nó đang có kế hoạch cho em phải hết sức cẩn thận đã biết chưa năm gật đầu rồi đáp em biết rồi sau này em sẽ để ý đến chúng nó thế năm đã băng bó xong lão đại quay sang bảo t h ế được rồi chúc m à y v ề ăn cơm đ i nam cố gắng bỏ dậy mặc dù đầu của anh lúc này còn đang đau ê ẩm về đến nhà ăn nam không còn thấy đám người của thanh đâu sau khi ăn xong nam theo lão lại và mọi người trở về bên ngoài trại giam tiếng kẻng vang lên quản giáo cầm đèn pin đi x o a y t ư ờ n g phòng kiểm tra đêm đầu tiên của nam ở trong trại chính thức bắt đầu Ngày đêm của tiếng bước chân vang lên ở khu nhà giam nằm vì buổi đầu đến đây thành ra chưa quen chỗ lại thêm nằm trên bê tông khiến người của n h lúc nào cũng trong trạng thái đau ê ẩm tiếng bước chân cứ như vậy vang lên ở bên ngoài nam nằm nghe được tiếng bước chân khó chịu lại thêm việc mất ngủ khiến anh không giữ được bình tĩnh mà buông lời chửi mãi em nói chứ đêm hôm đi lại như vậy ai mà ngủ cho nói nam vừa nói n g ấ câu thì tiếng bước chân kia dừng lại ở bên ngoài cửa phòng xuất hiện bóng người bóng người đó đi xuyên qua cửa nhà giam tiến vào bên trong n ằ m chứng kiến cảnh tượng này miệng anh không khỏi cứng nhắc anh thầm nghĩ mẹ nó i chứ gặp ma thật rồi bóng người màu trắng tiến vào bên trong phòng giam nằm h é mắt nhìn về bóng trắng kia thì không khỏi thất kinh bóng người này giống như người đàn bà nhưng điều khiến cho nam giật mình tức là bóng người này không hề có đầu nam im lặng chờ đợi anh muốn xem bóng ma k i muốn gì trước mặt nam bóng trắng kia đi đi lại lại quanh phòng bóng trắng đi đến chỗ nào từng người đưa tay sờ đầu của từng người một cho đến khi cô ta đi đến chỗ lão đại thì dừng lại đột nhiên bóng người đàn bà ngồi lên người của lão đại s a đ ó cô ta dùng tay bóp mạnh cổ của lão chỉ thấy lão đại ù ớ không nói nên đời cầu lúc đó lão đại d ễ dụa lão đang cố gắng thoát khỏi người con gái kia ở trong phòng tiếng cười l i n h l ạ n h lúc này cũng đã vang lên nằm thấy lão đại sắp thất t h ở thì liền vùng dậy anh dùng tay kết ấn đánh mạnh vào người của nữ quỷ một cái khiến cho cả người của ả văng qua một bên quay sang nhìn lão đại nam liền lên tiếng anh không sao chứ lão đại cố gắng bỏ dậy thở hồng n g c mẹ nó có dứt thì gió bóp cổ của, của tao nằm đưa tay che mắt của lão đại s a đ ó miệng anh nhầm nhầm chú ngữ sau khi nhầm xong anh bỏ tay khỏi mắt của lão đại chạy tay về thân ảnh người đàn bà có phải thứ kia nó bóp cổ anh không lão đại lúc này được nam khai nhãn vậy nên có thể nhìn thấy ma quỷ lão kinh ngạc nhìn nam rồi nhìn bóng người kia đ ú n g là nó bóp cổ thảo nhưng sao chúng mày làm kiểu gì hay vậy việc này để sao nói đi đem t h ư phục con quỷ này đã đàn nam quay người tiến về phía ma nữ mà đánh tới vì trong tù cho nên nam không lấy được bụi chú cũng như pháp bảo mà chỉ có thể dùng quyền đánh đ á nhau n h nam vừa đánh vừa thay đổi thủ quyết đánh từng đòn về phía của mà nữ chỉ tay về phía của nam mà nữ g i ế t lên từng tiếng điên cuồng à ta liền bảo mày dám đánh tao tao giết mày nam nhìn thân ảnh nữ quỷ bị mình đánh cho đến mờ nhạt anh cười khỉnh rồi bảo muốn đánh tao à chỉ dựa vào cái võ mèo của mày mà đủ tư cách cả thiên sơn quyết ấn chỉ thấy khi anh đánh về phía con quỷ thì một tiếng nổ lớn vang lên n ữ quỷ bị đánh văng qua một bên cả người run rẩy c o n ta quỳ cả người xuống đất hết sức t h ề thảm nhận thấy thời c ơ a đã đến nam liền vung quyền lao đến tính sự gọn nữ quỷ thì cũng là lúc nữ quỷ c h ấ p tay xuyên hàng. xin hàng x i n c ậ u x i n c ậ u tha cho tôi nam ngồi xuống nhìn n ữ quỷ rồi lên tiếng hỏi nói tao biết tại sao mày lại có mặt ở đây ai là người bảo mày giết hại đại ca của tao n ữ quỷ lúc này tuy rằng không có đầu thế nhưng nhìn tác phẩm cũng như cơ thể của nó chuyển động anh có thể đón được n ữ quỷ đang quay sang nhìn lão đại nó bắt đầu bảo tôi nhận lệnh qua đây để giết người đàn ông này tất cả chỉ vì tôi bị ép buộc chứ không hề mong muốn xin cậu tha cho nói cho tao biết kẻ nào x a i mày qua đây và tại sao kẻ đó lại muốn giết đại ca của t a o h ả nói nếu tao phát hiện mày giấu giếm chuyện gì mày đừng trách tao ra tay độc ác dạ tôi không dám nói dối n g ư ờ i sai tôi là người đàn ông chính là nước quỳ giọng điệu như nghẹn lại có vẻ như đang có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển người con gái này ngay sau đó cô ta kêu l ê n một tiếng thảm thiết ngã vật r a thân ả n h của nước quỳ mờ dần rồi biến mất lão đ ạ i thích cảnh này thì liền quay sang chỗ nam rồi lên tiếng nam à nơi đâu rồi tại sao nó lại biến mất lão đ ạ i vừa nói vừa nhìn chung quanh lão nghĩ rằng con nước quỷ đã biến mất rồi lại v ò n g ra sau chỗ của lão và nam đánh lén nhưng rồi giọng của nam lại vang lên a i không cần tìm n ó nơi đâu người xa k i ế n nó đã dùng thuật câu hồn thu nó về rồi chứ nói sao thuật câu hồn là như thế nào năm nghìn chung quanh một lượt sau đó quay sang chỗ lão đại nhìn ra ô cửa sổ phòng sam c ổ u lão đại nhìn ra khoảng sân rộng bên ngoài trải dằm về đêm bầu không khí lặng ngắt g i ậ n người thi thoảng chỉ có tiếng bước chân quản ngộp đi lại cộng với đó là tiếng kèn đổi cao vang lên nằm nghe lão đại hỏi thì bắt đầu giải thích thuật câu hồn chính là một thuật của pháp sư khi nôi q u ỷ hoặc gọi q u ỷ thường thì thuật câu hồn hay được dùng để gọi vong linh hồn ma của người chiết s ư âm t i lên nhân gian hoặc là những người chiết đuối chiết đường chiết chợ để hỏi nguyện vọng của họ cũng như là đưa họ về nhà đây là thuật câu hồn dùng trong công việc của thầy pháp dùng để hành nghề giúp người thế còn thuật câu hồn dùng trong khi nuôi quỷ thì sao thuật câu hồn dùng trong nuôi quỷ chính là giống như vừa nãy thật u này nếu như pháp sư cao tay có thể t r i ệ u hồi vong hồn đó từ bất kỳ chỗ nào về trước mặt của mình ngay lập tức giống như n ữ q u ỷ khi nãy khi chúng ta tra k h ả o v o n g q u ỷ đó có lẽ tiền đứng sau đã phát hiện em không biết là do n ữ q u ỷ kia thông báo cho tiền đó hay là do ngắn đang giám sát thế nhưng có một điều em chắc chắn người này đang nhóm đến anh việc này hết sức nguy hiểm vì người đó ở trong bóng tối còn mình ở ngoài sáng rất khó để đề phòng em có chuyện này muốn nói cho anh biết không biết có được không năm vừa hỏi vừa quay sang lão đậy lão đại im lặng hồi lâu rồi bảo anh với chú tuy rằng vừa quen nhau nhưng anh thấy chú mày giống anh thời trẻ lại thêm chú mày là đàn em thân thuộc của thắng nên anh tin tưởng bất kể việc gì anh đều có thể nói em muốn hỏi một chút về quyền hạn của anh trong này c ò n về đó là những kẻ thù của anh ở đây c ó những ai người nào là người t h ù hận anh nhất mỗi thủ đủ để cho hắn bày ra những chuyện như thế để giết anh lão đại nghe nam hỏi thì lấp tức chìm trong im lặng một lúc sau lão lên tiếng về quyền hạn của anh ở trong này thì chú đã thấy rồi đấy chỉ những việc quá lớn thì những cái việc khác anh có thể tự lo n ă m n g à y đến đây thì lên tiếng hỏi anh có thể giúp em mang một số đồ cần thiết vào đây được không chú mày muốn anh lấy đồ gì trong này cho chú mày một vài đồ dùng quen ở bên ngoài em cần những cái thứ đó thì mới có thể giao đấu được với tên pháp sư kia nếu như không thì rất khó có thể thắng được hắn ta tên nếu q u ỷ khi nãy em có thể cảm nhận được lão ta là một tên t h ầ y luyện binh vậy nên sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta không có gì trong tay lão đ ạ i thấy những lời của nam nói l ã o bấy giờ liền bảo cái việc này c h ú mày đánh sắp xếp cho khi nào người của chú mày qua thăm thì đưa số điện thoại này cho người của chú bảo với anh em mang đồ vào thì gọi cho người này kêu chuyển đồ cho anh tại phòng một n một trăm ba c ô n việc sau đó anh sắp xếp năm gần đầu xác nhận sau đó anh nói tiếp thế là phần đầu coi như đã xong còn về việc khoanh vùng người có động cơ để hãm hại anh thành đ a nghĩ n g ra là ai chưa lão đại nghe đến đây thì bảo anh đã suy nghĩ về người có thể ngại mình rồi chỉ có duy nhất một người có động cơ đó người đó c h ú mày từng gặp rồi đấy nằm nghe lão đại nói thì anh hiểu ngay là đang nói đến cưng c h ọ c lão đại nhìn nam rồi nói tiếp d ạ o gần đây việc ở người bên đó thường xuyên qua gây hấn với mình anh đã nghi ngờ phần nào vậy nên anh đã cử hùng đi theo dõi bọn chúng nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì cả năm nói theo suy đoán thì rất có thể việc này có liên quan đến ông ta nhưng mà hôm nay khi mà gặp người đó em đã không thấy lão ta có âm khí trên người rất có thể sau lưng người này còn có người khác chống lưng vậy nên lão ta mới dám công khai đối đầu với anh việc đó việc này em nghĩ là cần phải thời gian để theo dõi thêm lão đại vỗ v a i của nam rồi nói mọi việc cứ làm theo ý của chú mày anh không ngờ chú mày còn ít tuổi mà tâm c ơ lấy kín kẽ l ã o thắng đúng là c ó đường một người em như chú là phúc phận đấy đ ó là lý do tại sao chú mày mới bằng này tuổi đã trở thành cánh tay phải của lão t h ế được rồi anh nghe nói ngày mai chú sẽ nhận việc làm mà c h ú đi ngủ sớm đi nếu như có việc gì cần anh tác động cứ gọi anh sẽ ra mặt giúp em cảm ơn thời gian này chắc sẽ còn là nhờ anh vất vả đấy em chỉ sợ lúc đó anh lại không quen thằng em này chưa mày lại đánh giá thấp anh mày rồi đấy thằng đại này có thể đổ gục chứ chưa bao giờ bỏ rơi ngem cả tiếng của lão đại cười lớn khiến quần ngục bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân lại tiến lại gần cộng với đó là giọng nói vang lên n g ư ờ i quần ngục có chiếc r ù i cui vào cửa sắt rồi hắng giọng anh đại bảo ban anh em nói chuyện nhỏ thôi nha được rồi anh em ngủ cả đồng chí cứ tiếp tục công việc của mình đi tiếng của quần n g ù n g và lão đại khiến cho mọi người giật mình h ồ n g quay sang nhìn nam và lão đại đ ề n tiếng đại ca anh làm gì bây giờ còn chưa ngủ thằng cô nam không ngủ hỏi em nam quay sang nhìn h ồ n g rồi cười nói em với đại ca tâm sự một chút bây giờ em về chỗ ngủ đ â y n a m quay người đi về chỗ nằm của mình có lẽ vì giờ cũng đã muộn lại thêm việc giao đấu nữ quỷ cho nên lúc này cũng đã khá mệt anh nằm xuống nền bê tông rồi chìm vào trong giấc ngủ ở bên ngoài tiếng cửa phòng giam tiếng c ó k ẹ n lại vang lên l à m lúc này đang ngủ say giấc anh không hề phát hiện rằng bên ngoài xuất hiện rất nhiều bóng người không có đầu đang đi lại trước cửa c h ạ y giam những bóng người đó lầm lũi tiến về căn phòng tối nằm khuất sau một khu vực ít người qua lại sáng sớm hôm sau sau tiếng có k è n lại vang lên ở bên ngoài khu tập trung nam cùng mọi người nhanh chóng tỉnh dậy rồi kéo nhau r a thường thì buổi sáng mỗi ngày trừ những ngày mưa gió tù nhân sẽ trong trại tập trung ở bên ngoài để tập thể dục nam cùng lão đại và mọi người tiến ra ngoài sân dòng đường đi những tù nhân khác gặp đại đều cúi đầu chào nam nhìn cảnh này thì nhớ lại tháng ngày anh còn ở bên ngoài lúc đó anh cũng giống như lão đại được mọi người kính nể đ ỉ ra đến ngoài sân làm thi thành cùng lão cưng chồng đã đi tới lão cưng chồng đi đến đứng trước mặt của lão đại giơ tay chào anh đại hôm nay lại có hứng thú tập thể dục với đám đàn em m à chắc đêm quanh ngủ ngon nên bây giờ mới ra đây h à lão đại nghe thấy cưng chồng hỏi như vậy thì đã đoán được phần nào tên này đang c ố ý hỏi mình lão đại b â y giờ cười rồi bảo cảm ơn chú đã quan tâm sau này đêm anh ngủ ngon không nhờ có cô em để ý cho nên anh ngủ ngon hẳn chỉ sợ vậy người m ã i không thực hiện được kế hoạch là mất ăn mất ngủ vậy không chú em nhỉ vừa nói lão đ ạ i vừa đưa tay khoác vai của nam đưa tay ra chào kinh chọc rồi nói em chào anh cương công việc để ý đại ca ngủ là công việc của em làm em làm gì dám nhận công bao giờ chứ chỉ thương những người không ngủ được thôi chứ đại ca em thì ngủ ngon lắm lão đ ạ i ôm lấy nam cười lớn rồi cùng nhau rời đi ở phía sau cưng chồng biết mình bị sò x u y ê n thì tức lắm mặt của lão hầm hầm khó chịu hai tay của lão bấu chật thằng thành thế như vậy lên tiếng đại ca bớt giận đi c h ư a g nó không cười sớm được nữa đâu rất nhanh chúng phải trả giá thôi anh lão cưng chồng điên máu lão liền bảo được để đến ngày chúng nó biết ai mới là người cầm quyền trong cái trại giam này lúc đó cái thằng đàn em của lão ta để cho chúng mày toàn quyền xử lý đấy mày thích đánh giết nó như thế nào cũng được né xong lão cưng chồng đ ế n quay người rời đi thằng thanh cùng với đàn em chạy theo nhìn dáng về tức tối của lão cưng chồng l ã o đại vỗ vai của nam chỗ em khá đấy anh vừa nói vậy chú đang hiểu ngay thật được rồi chú em mày ở đây tập với anh em anh c ó bên này có chút việc tôi anh sẽ nói chuyện với c h ú mày sau dạ vâng anh đi cẩn thận nằm v ớ i tay chào lão đại rồi đi về phía của mình đám thẳng thanh lúc này cũng đi tới nên đi ngang quả chuốc của nam đang đứng rồi ghé sát tay của nam rồi bảo mày không sống yên ổn ở đây được đâu sẽ đến lúc t ô i trả lại cho mày tất cả những gì mày đã gây cho tao thanh vừa nói vừa đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt nam không quan tâm tới lời của thanh vì anh biết nếu như bọn chúng hạ bệ được lão đại thì tháng ngày sau này của anh ở đây không thể bình yên và việc này chắc chắn anh sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội để không đánh rắn động cỏ nam im lặng không nói gì cầm lúc đó hùng đi đến chỉ tay vào mặt của thanh mày qua đây có chuyện gì đừng có để t a thấy mày lẳng v à n g cảnh chúng anh em của tao nếu không dù mày là đàn em của đại ca cưng trọng t a không để cho mày sống yên đâu thằng thanh có vẻ sợ hùng ra mặt nó chấp tay cười bảo anh hùng làm gì mà nóng tính thế em làm gì dám qua mặt anh anh không thích thì em cũng không tới nữa làm gì mà căng với nhau anh em rốt đi thằng thanh cùng đám anh em của mình rời đi hồng bấy giờ vỗ nhẹ vào vai của nam rồi bảo chú mày có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra với anh riêng cái bọn nó đó chỉ cần chú mày thích anh kéo anh em qua tận nơi xử cho riêng khoản đánh nhau anh mày giỏi lắm hồng vừa nói vừa vỗ ngực nam nhìn người đàn ông đực đững này đột nhiên cảm thấy quen thuộc nằm nhớ đến long cùng với những tháng ngày anh vừa đến làm việc cho đại ca thắng lúc đó lòng cũng là người nâng đỡ cho nam mọi thứ anh nhìn hùng rồi cười bảo anh yên tâm em sẽ không để cho chúng có cơ hội làm gì em đâu c t n lúc đó trước mặt có tiếng có kẻng vang lên q u ầ n ngục bắt đầu chỉ đạo đ á m tù nhân tập thể dục s a u đ ó mọi người quay trở về với công việc thường ngày nam được đưa đến một xưởng làm may công việc của anh từ giờ sẽ là làm ở đây điều mà nam không ngờ được rằng đám thằng thanh cũng làm ở xưởng may anh thầm nghĩ chắc chắn việc này có sự sắp đặt thằng thanh cùng đám đàn em thi thoảng lại qua chỗ của nam cho nó nhìn nam bà ằ mùa đánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy thế nhưng ở xưởng vẫn có công an giám sát cho nên chúng không dám làm ra chuyện gì nam vì là người mới đến cho nên anh phải học việc từ đầu tại đây nam quen một mời người khác rồi theo chỉ dẫn của họ mà bắt đầu vào công việc phong nhân phong quang nam đâu đầu giờ chiều nam lúc này đã làm quen công việc anh đang t r o n g x ư ờ n g thì có người công an gọi tới nam bấy giờ giơ tay có tôi người công an nhìn về phía của nam có người nhà đến thăm anh đi ra đây theo tôi ngày đến có người đến thăm nam nghi n g à y đến anh em và đại càng của mình nam vừa đi ra bên ngoài cửa rồi cùng người công an đi ra buồng thăm vừa đi đến phòng nam đã thấy đại ca thắng cùng với long và quyên đang đứng ở trước mặt nam và mọi người bị phân cách bởi một ô cửa kính thế nam quyên vội vàng đi đến cô sụt sùi khóc anh nam à đ ầ u anh bị sao đấy sao lại phải băng bó vậy long ở phía sau thế nam băng bó đầu thì liền hỏi đ ầ u mày sao vậy tao lại đánh mày đúng không bảo anh t a đến nhà nó tao đập cả nhà nó đ ạ ca thắng có lẽ là người đã v à o tù r a tội nên ông không quá bất ngờ ông đi đến nhìn nam sinh nhẹ dâm cho mày b ậ t b u ồ n h ả sa o không đại ca em bị đ á m thằng tay nó đ á n h c ò n mẹ nó t h ì ra là thằng đ ấ y h ả nó c ô n g thu á n ở t r ạ i này sa u lưng nam n h â n v i ê n cảnh s á t đi đến t h ổ i c ò i đừng h ị mọi người nhà p h ạ m n h â n giữ bình tĩnh đi nếu không chúng tôi m ờ i c á c v ị ra bên ngoài đ ạ ca thắng cười b ả o can b ộ t h ô n g c ả m Tại em tôi thấy anh em đang bị đánh cho nên không kiềm chế được cảm xúc chúng tôi sẽ để ý hơn nam quay đầu cúi đầu xin lỗi người cảnh sát sau đó anh nhìn đại ca thắng rồi bảo đại ca anh có nhớ người tên đại không biệt danh đại mắt mèo đó đại ca thắng nghe đến đại mắt mèo thì sắc mật liền thay đổi ông ngồi xuống lại phía của nam sao trong trại của anh đại hả tất nhiên là tao biết mà là người đã có ơn với tao nhiều lắm nếu trong này có anh ấy thì c h ú mày không cần phải lo quãng đời sau này nói với anh ấy c h ú mày là đàn em của anh yên tâm đi anh ấy chắc chắn làm chủ cho c h ú n mày nam nghe những lời của đại ca thắng nói thì anh đã tin tưởng đại ca đại nhiều hơn vậy là những lời mà người này nói với nam hoàn toàn là sự thật nam bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ba người nghe đại ca thắng ngày nào kể thì bây giờ đã an tâm được phần nào nhưng còn về việc c h u y ể đ ổ của cậu vào trong tù đại ca thắng lo lắng việc của chú mày ở trong này coi như đã xong thế nhưng còn về việc chuyển đồ vào tù thì cho chú mày thì phải làm kiểu gì hả tất cả đồ đạc trước khi được gửi vào đều bị công an ở đây kiểm soát làm sao có thể đưa những thứ đồ đó tới tay của chú nằm quay về phía người cảnh sát thấy người này đang mải để ý đến bàn p i n anh liền đại nhìn đại ca thắng rồi vào việc chuyển đồ qua thì đã có đại ca đại sắp xếp rồi đây là số điện thoại của người sẽ nhận đồ vào anh ở bên ngoài gọi điện cho người đó rồi làm theo sắp xếp của người ấy nào đấy trong người ra màu giấy nhỏ mà đại ca hôm trước đưa cho mình sau đó anh c u ố n màu giấy đó thành một đ ì n h tròn rồi đốt qua lỗ nói cho đại ca đại ca thắng cầm màu giấy rồi để vào trong túi của mình đúng lúc viên cảnh sát nhìn sang anh ta đến đến gõ bàn này lén lút cái gì đấy đại ca thắng cười rồi bảo à, mấy đứa nó lâu ngày không có gặp nên trêu nhau thôi thưa cán bộ viên cảnh sát liền trừng mắt mời người đề nghị nghiêm túc nếu không lần sau chúng tôi sẽ không cho vào thăm đâu dạ vâng thưa cán bộ để cho người cảnh sát đi xa đại ca thắng bấy giờ nói tiếp ngày này là đại ca đại đưa cho cậu s a o nào không nói gì anh gật đầu g i a n h hiệu với thắng sau đó anh quay sang nhìn long và quyên c â u việc của bà em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ anh ở nhà thỉnh thoảng cho anh em ra ngoài mộ bà ấy để ý cho em nhé em bất hiếu không thể ở nhà lo ma chay cho bà tất cả là lỗi của em n a m nói trong nghẹn ngào quyền lúc này cậu đã khóc to hơn cô bảo anh đừng lo chỉ cần anh ở trong đây cải tạo tốt mau chóng ra ngoài với bọn em nhà của anh em bây giờ đã qua đó ở tiền thể lo cúng bái cơm nước cho bà anh không cần phải lo lắng quá cảm ơn em n a m gần đầu cảm ơn quyên c u ộ nói chuyện của mấy người về sau diễn ra trong sự vui vẻ thời gian tham vọng nhân đã ngết ngay cảnh sát đến đưa nam quay trở lại xưởng may vừa về đến xưởng nam đã thấy thằng thanh cùng mấy đồng bọn đứng ở ngoài cho đến khi nam đi vào nó l i ề n tiếng thằng b ồ côi mà cũng có người đến thăm hả hay là lại nhận thêm ai là mẹ nuôi bà nuôi nữa rồi à tao quên mày còn con mụ già đưa về làm bà tính ra thì bà giấy cũng tận nghĩa với mày đấy chứ và o cái thân g i à đi tận xuống đây để thăm mày đó hả lâm lúc đầu còn không quan tâm đến lời nói của thằng thanh nhưng đến khi nó động chạm đến bà ngọc thanh không còn g i ữ được bình tĩnh n ằ m quay lại túm cổ áo của thanh siết chặt anh nhìn chăm chăm vào mặt của nó rồi b ả o mày có thể động đến tao nhưng động đến người thân của tao mày đừng trách tao giết mày đ ó n ằ m vừa nói đến đây thì từ xa tiếng của người giám sát vang lên này hay cậu k i a làm gì đấy đ a n g ngồi tôi còn thích g i ả thói côn đồ hả cậu không mau quay trở lại chỗ làm nam bỏ tay ra khỏi cổ của thanh rồi quay người bỏ đi mặc dù lúc này nam chỉ muốn đấm vỡ mồm của thanh nhưng anh không làm vậy vì đây là l ạ tù anh cần hạn chế nhất những thứ có thể khiến anh không được giảm án c ò n với đó vụ việc của đại ca đại đang cần thời gian để tìm hiểu nếu như anh đánh nhau với thằng thanh ở đây gây ra động tĩnh lớn thì sợ rằng sẽ hỏng việc nam cô nén cơn giận rồi quay lại chỗ làm của mình ở bên ngoài thời gian cứ như vậy chưa qua chẳng mấy c h ố g đang hết giờ làm giọng nói của người giám sát viên vang lên mọi người quay trở về tắm rửa để đến giờ cơm thì tập trung ở nhà ăn xe có nói của người giám sát thì mọi người xếp hàng rồi đi ra ngoài về đến phòng nam đã thấy đại ca cùng với hùng cùng anh em đã có mặt trong phòng thế nam về hùng liền lên tiếng về rồi hả công việc của chú m à y hôm nay thế nào năm cuối đầu chào mọi người sau đó anh đi đến chỗ hùng và đại ca đang ngồi anh ngồi xuống bên cạnh đại ca rồi bảo em thấy cũng bình thường mà hôm nay đại ca thắng có qua thăm em anh ấy nói gửi lời hỏi thăm đến anh lã đại nhâm nhi chiến trà rồi bảo lần sau gặp chú em nó thì bảo anh đại m ắ t mèo gửi lời cảm ơn t h ì chú mày đã gửi số điện thoại cho cậu ta chưa em gửi rồi anh thắng nói nội nhật một trong mấy hôm nữa anh ấy sẽ gửi đồ lên anh ấy bảo em nói với anh để sắp xếp ở trong này yên tâm mọi việc trong này của anh lo rồi chú mày không cần phải bận tâm quá làm gì cần là công việc của chú mày đi sau ngày hôm đó nam bắt đầu quen dần với công việc ở trong tù hàng ngày ngoài việc làm s ư ở n g may nam hầu hết dành thời gian trong phòng giam anh miệt mài chuẩn bị những đồ vật cần thiết để lúc cần sẽ dùng đến thời gian kinh như vậy trôi đi nam lúc này đã vào tù được hơn một tuần chiều hôm đó sau khi ở xưởng may về nam liền quay về phía phòng s a m anh nhận lấy túi đồ của mình ra một con ninh nhân bằng giấy con ninh nhân này làm chỉ to bằng hai đầu ngón tay thế nhưng nó được anh điểm mắt và làm phép lão đại cùng hùng và một vài người lúc này cũng thấy con ninh nhân trên tay của nam lão đại lên tiếng rồi hỏi t h ế này là cái thư gì vậy chú nam nhìn về con ninh nhân trên tay rồi quay sang nhìn lão đại cái này là cái h ì n h nhân thưa đại ca một tuần nay em đã luyện ra hình nhân để đêm đến nó sẽ đi trong trại giam tìm kiếm chỉ cần nó tìm được chỗ mà người luyện q u ỷ kia ở thì lúc đó anh em ta có thể bắt được người đứng sau sẽ khiến con q u ỷ kia lão đại vì không phải là người theo pháp cho nên lão không hiểu được rút cuộc nam đ a n g nói gì cái này chắc chỉ c h ú mày hiểu thôi anh thì không hiểu cho lắm đâu nhưng việc này anh tin vào chú c ư n lúc đó bên ngoài có tiếng chuông k ẻ n vang lên nam cất đồ của mình vào túi rồi cùng mọi người ra nhà ăn từ hôm đó sau khi từ nhà ăn trở về nam lấy con nịnh nhân đặt ra trước mặt anh lấy bà què h ư ơ n g sờ đó t r ộ m bao kinh hương lại rồi bắt đầu làm phép cầm con nịnh nhân trên tay anh vẽ những buổi trú ngoằn n g h è o sau khi vẽ xong nam đặt con nịnh nhân xuống dưới đất anh bắt quyết chỉ về con nịnh nhân rồi q u á t nhập câu nói của nam vừa kết thúc con nịnh nhân lập tức cử động nó đứng dậy rồi tiến đến c u ố i đầu với nam trước những con mắt đầy thán h phục của mọi người nam bắt đầu ra lệnh cho con nịnh nhân anh bảo được rồi nhà ngươi đi tìm cho ta xem ở đây chỗ nào đang luyện quỷ tìm được thì quay lại đây thông báo cho ta con nịnh nhân cúi đầu chạy thẳng ra bên ngoài nó trèo qua ô cửa sổ rồi bắt đầu đi tìm kiếm lão đại cùng mọi người nhìn bóng con n ị n nhân chạy ra ngoài quay lại chỗ nam mọi người lên tiếng này c h ú mày đúng là pháp sư thật à sao c h ú mày làm kiểu gì mà t a i thế c ò n người giấy nó chạy như là người thật thế à nằm thấy mọi người có vẻ bất ngờ anh bảo mọi người không cần bất ngờ đâu con h ệ n h nhân đó chỉ là một cách dùng để đi dò la tin tức mà pháp sư hay làm thôi nó không có khả năng hãm hại người khác nhiệm vụ của nó chỉ là đi tìm thông tin mà chủ nhân yêu cầu và bòm báo lại h ô g lúc này ở bên lên tiếng hỏi theo như chú nói thì người luyện quỷ hãm hai đại ca đang ở trong trại giam liệu rằng cái đó có phát hiện ra con hình nhân của chú mày không lúc đó hắn mà bắt được con hình nhân thì việc của chú mày rất có thể sẽ bị lộ đó t h ế hùng hỏi có phần có lý mọi người đều áy náy sau đó đều quay về phía của nam câu hỏi của anh hùng dường như nam đã suy nghĩ đến ngay lập tức nam liền trả lời mọi người cứ an tâm việc này rất khó để xảy đến theo như em phân tích mấy thời gian gần đây thì người luyện quỷ em nghĩ chắc chắn không phải là tù nhân vì nếu như tù nhân mà luyện quỷ thì không thể nào lấy được đ ồ n g h ề để làm mà vong quỷ rất khó để mà luyện lại thêm việc luyện sẽ yêu cầu rất nhiều thứ vậy nên chúng ta có thể khoanh được vùng người luyện quỷ sẽ có thể là người nào đó trong trại giam hơn nữa thì kẻ luyện quỷ rất tự tin vào khả năng của mình thế nên hắn mới dám luyện quỷ ở đây nhưng mà hắn không ngờ được rằng việc tự tin của hắn lại chính là thứ có thể lật đổ được hắn hắn sẽ không nghĩ đến là trong trại giam là có người luyện hình nhân theo dõi mình kể lúc đó thì chúng ta có thể làm chính là dùng một đòn quyết định xử lý tên này sợ câu nói của nam dường như mọi người đều tán thành vào kế hoạch mà nam đã vẽ ra đúng là trong trại giam thì làm sao mà tù nhân lại có thể luyện ra được pháp thuật cơ chứ tất cả đồ gian trong trại giam đều bơi đ ư kiểm duyệt r ấ t sức k h ắ t khao đêm đó nam ngồi bên cửa sổ im lặng chờ đợi mọi người trong phòng lúc này đều đã đi ngủ nam nhìn ra bên ngoài cửa sổ cùng với đó là hàng loạt mớ suy nghĩ hỗn loạn anh nhớ lại những tháng ngày vui vẻ của mình bên ngoài cộng với đó là cuộc sống của anh với bà cụ ngọc đột nhiên ở phía sau lưng của nam có bóng người đi đến cộng với đó là giọng nói của lão đại vang lên sao vậy cho mày lại nhớ n h à hả? sẽ cho mày nhiều tâm sự vậy chứ giọng của lão đại khiến nam giật mình anh thở dài đ ô n g là em có nhiều tâm sự trong lòng em nhớ lại những tháng ngày tự do ở bên ngoài lâu đó cuộc sống của em vui lắm bây giờ thì thân tiềm mang t ù tội người thân chẳng còn em không biết động lực nào khiến mình sống tiếp lão đại thông cảm với những thứ nam đang suy nghĩ là khoác tay lên vai của nam rồi bảo cha mẹ ở trong này cũng chỉ vài năm lúc đó làm lại cuộc đời chưa muộn nếu không còn người thân tại sao mình không tạo ra người thân cho cuộc đời của mình lấy vợ sinh con chẳng phải có thêm động lực để sống tiếp cuộc sống này suy cho cùng đều là những sự lựa chọn và quyết định của bản thân chỉ cần ta có thể làm lại thì mọi chuyện đều vẫn bắt đầu từ một trong vở mới đến một ngày chú có vợ con hãy cố gắng sống một cuộc đời như vậy thật tốt trên đời này không có một công việc nào xấu chỉ có người làm công việc đó xấu mà thôi năm quay sang nhìn lão đại bằng ánh mắt kinh ngạc anh vẫn không thể ngờ người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra mình là đại ca tỏ ra là mình là một người bất cần không sợ ai nhưng lại có thể có suy nghĩ được như vậy anh nhìn lão đại rồi lên tiếng anh đại à em có việc này trước nay vẫn chưa hỏi anh ngày trước tại sao lại vào đây mà anh vào đây rồi bao lâu bao giờ thì anh được xa lão đại nhìn nam rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ lão thở dài cuộc đời của tao sau này gắn liền với nơi đây còn về việc tại sao anh của mày lại phải vào đây đã là câu chuyện dài lắm năm đó anh của hùng cùng với lại anh em đi thanh toán bằng đảng thế rồi vợ con anh bị chúng nó tìm đến và giết chết lúc đó chắc chúng mày còn chưa biết cái xã hội này nó như thế nào đâu sau đó anh cùng với hùng và anh em đi truy tìm đám người giết vợ con mình trong lúc điên cuồng bọn anh giết rất nhiều người sau đó thì anh bị bắt vào tù c á c án tù t r u n g thân h ù n g và mấy anh em đều chung một mức án như anh người thấp nhất c h ô n g chịu án hai mươi năm từ sâu trong con mắt đầy sắc lạnh của lão đại nam có thể cảm nhận được nỗi buồn anh thở dài nói em không ngờ sự việc của anh lại xảy r anh ư vậy thế vợ con anh sau đó ai là người lo liệu cho hai người lão đại lại nói tiếp sau khi v à o tù thì đàn em của anh ở bên ngoài có báo lại hôm đó chỉ cơ vợ anh qua đời con gái của anh may mắn vẫn còn có thể cứu nam bây giờ sống cùng ông bà ở dưới quê nhà anh trưa ngày sau này có ra tù thì giúp anh xuống thăm con bé chắc bây giờ nó đã là một cô gái xinh đẹp rồi n à n nghe cách nói chuyện của lão đại có thể cảm nhận được dường như đã từ rất lâu người đàn ông này không gặp người thân gia đình anh hỏi tiếp anh nói thế là sao chẳng nhẽ anh không gặp lại người thân của mình sao lão đại liền lắc đầu nói gầm để làm gì h ằ n h chú em trách nhiệm làm con làm bố mình không hoàn thành được thì lên mặt mũi nào mà gặp mọi người cho mày tầm nhìn tấm gương của anh này sau ra ngoài thì làm lại cuộc đời đừng để chôn vùi trong cái nhà tù này cho đến khi không còn đường làm lại lâu đó ân hận thì muộn màng lắm nam nhìn lão đại bằng ánh mắt khâm phục anh bảo vâng thưa đại ca lại anh dạy em xin nghe lão đại không nói thêm câu gì lão nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng tròn sáng v ầ n g vật một lúc sau bên ngoài cửa phòng có thân ảnh người giấy chạy về người giấy leo lên cửa sổ sau đó nó chạy đến trước mặt của nam và lão đại hình nhân bắt đầu làm những động tác khác nhau lão đại nhìn theo hình nhân không hiểu chỉ có nam là vẫn còn đang chăm chú sau khi người giấy làm xong hết động tác của mình nam bảo được rồi bây giờ mày ở v ề kia ngồi đi khi nào có việc tao sẽ gọi sau con hình nhân gật đầu với nam rồi chạy thẳng ra một góc cả người của nó giống như đ ầ u vật bị hít cót nó ngả người ra nằm im bất động đ i á o đại nhìn nam rồi hỏi sao rồi n g h i giấy nói gì với chú sao anh nhìn mà không hiểu hả nam mỉm cười rồi đáp anh không phải là pháp sư nên anh không hiểu được là lẽ thường thôi nàng nói với em đã tìm ra chỗ tên i pháp sư kê luyện quỷ em không biết anh có biết chỗ đó không nhưng theo lời của con hình nhân nói tên i pháp sư đó luyện quỷ ở trong một căn phòng tối căn phòng nó nằm biệt lập ở chỗ phía sau của khu chạy giam lão đại nghe đến căn phòng nằm biệt lập sau trại giam thì trong đầu của lão nghĩ ngay đến căn nhà giam biệt lập căn phòng đó dùng để chừng chỉ những tên t ử tù có thái độ hành vi chống đối hay là làm một chuyện gì đó rất lớn sẽ bị đưa ra ngoài đó để giam lại căn phòng giam biệt lập là một căn phòng được thiết kế đặc biệt căn phòng được xây kín bởi bốn bức tường cao độ ba bốn mét bên trong tối đến không thể nhìn thấy gì căn phòng này còn được thiết kế cách âm với bên ngoài vậy nên người bị nhốt bên trong phòng đó không hề hay biết bên ngoài đang có hoạt động gì hay bên ngoài đang là trời sáng ngày trời tối để công c h í n h được cực hình đáng sợ nhất mà không m ộ t tin tù nhân nào muốn để bản thân công bình dính tới lão đại suy nghĩ thêm một lúc rồi thắc mắc nói nhớ là căn phòng biệt giam kia thì đã từ lâu rồi không có ai bị đưa đến trong đó cả thêm nữa căn phòng đó cách biệt với khu tù nhân vậy thì mọi chuyện đúng là giống như chú dự đoán đấy nam im lặng suy nghĩ từng kế hoạch trong đầu của anh bắt đầu hiện ra cộng với đó hùng đột nhiên tỉnh dậy thế nam và lão đại đang ngồi bên cạnh cửa sổ hùng đi đến rồi bảo nam đại ca hai người giờ này chưa ngủ sao nam nhìn hùng rồi gật đầu em chưa con hình nhân vừa mới báo lại cho em về việc nó tìm được nơi tên pháp sư kia ẩn náu hồng quay sang nhìn về gấp giường của nam thì thấy con hình nhân nằm đó từ bao giờ anh lên tiếng hỏi thì n ó có tìm được chỗ ẩn náu của tên pháp sư không nó có theo như anh đại nói chỗ đó chính là căn phòng biệt giam nằm ở ngoài khu trại giam phạm nhân nam nói đến đây thì quay sang nhìn lão đại anh đại à cái việc này nếu chúng ta muốn giải quyết thì phải dân được cái khu giam giữ tù nhân việc ra vào này chắc phải dựa vào anh không biết anh có thể làm được việc này không lão đại nghe nam nói đến đây thì im lặng suy nghĩ trong đầu lão lúc này bắt đầu toan tính mọi việc hồng và nam không nói ra thêm câu nào cả ngày im lặng chờ đợi một lúc sau lão đại nói được cái việc sắp xếp để ra khỏi bên khu nhà giam anh có thể sắp xếp được chỉ cần c h ú n mày nói cho anh thời gian anh sẽ nhờ người nam không suy nghĩ gì thêm anh bảo nếu được anh cố gắng sắp xếp cho em đêm mai theo như lời của con đình nhân kể lại rất có thể người này đang luyện thiên linh cái nếu như mà để hắn ta luyện thành công lúc đó em dù có dùng cách nào cũng không thể đấu lại được hắn ta đâu nếu mà thực sự chuyện đó xảy ra tính mạng của anh càng trở nên nguy hiểm thiên linh cái cả lão đại và hùng đều giật mình hỏi lại nằm biết hai người này không biết gì về thiên linh cái cho nên anh bắt đầu giải thích thiên linh cái vốn là cách luyện b u ồ n ngài đáng sợ lắm đã có từ nhiều năm trước thiên linh cái được làm bằng đầu lâu của một cô gái trẻ còn trinh người luyện b ù a phải giết người để lấy thủ cấp của cô gái đó hoặc tìm mộ phần của một c h i nữ h n chết không quá hai mốt ngày đào lên cắt lấy cái đầu làm các nghi thức gọi hồn người c h ế t nhập vào thủ cấp khi đó mang được thủ cấp về nhà của mình người luyện b ù a phải thực hiện các nghi thức như lập trang thờ nạn nhân hàng ngày phải cúng cơm ba bữa khi luyện thành công người luyện có thể sai bảo vong n g u ồ n đi do thám thu thập tin tức từ những nơi xa xôi và cao hơn nữa thì có thể ra lệnh cho vong hồn đoạt mạng của kẻ khác cả lão đại và hùng nghe nam nói đến đây đều mắt chữ a mồm chữ o không thể tin vào tay của mình nhìn về phía của nam lão đại hỏi thì theo c h ú mày thì ngày mai chúng ta cần làm gì n a m ra hiệu cho hai người ghe sát lại c h ú mình bắt đầu nói nhỏ chỉ thấy cả lão đại và hùng cứ như vậy gật đầu lão đại bấy giờ v ô c g ừ n g rồi bảo c h ú mày an tâm riêng việc c h ú mày nhờ anh chắc chắn sẽ hoàn thành còn hùng mày nhớ phối hợp với nam giúp em nói những việc còn lại bây giờ muộn rồi quay về chỗ ngủ nhanh lên nam và hùng cúi đầu chào lão đ ạ i rồi trở về chỗ nằm nằm gặp con nình nhân cho vào túi tránh người nào đi qua nhìn thấy sáng hôm sau như thường lệ nam ra sưởng may rồi bắt đầu công việc của mình ngày hôm đó nam không hề thấy đám người của thanh quay sang một người l ằ m cùng nam lên tiếng anh bạn à có thấy đám đằng thanh đâu không hôm nay tôi không thấy bọn chúng người thanh niên tuổi khoảng tuổi c u a nam n nhìn chung quanh rồi nhẹ giọng đáp tôi không biết bọn chúng đi đâu cậu cũng đừng quan tâm vào việc của chúng nó cho nó vốn là đàn em của đại ca cương vậy nên chúng nó không đi làm thì giám sát ở đây cũng không nói gì đâu anh em mình chỉ là mấy người không có t i ế n g nói tốt nhất đừng để cho chúng nó thù hận cậu mới vào không biết nhiều chuyện đáng sợ lắm n ằ m ngày đến đ â y tò mò anh nói có chuyện từng xảy ra ở đây chẳng lẽ trước giờ tôi đến đây thì đã từng xảy ra chuyện gì sao người đàn ông nhìn chung quanh sau đó giang hiệu cho nam đúng là đã từng có chuyện xảy ra đấy cách đây một thời gian đầu khoảng một tháng cũng là một tù nhân là nữ bị chuyển vào trong trại giam tù nhân nữ đó còn trẻ lắm chỉ đâu đó khoảng mười sáu mười bảy tôi nghe kể thì nữ tù nhân đó ở ngoài đã tiếp tay cho bố giết người sau đó thì cùng người bố đi giấu cái xác của người bị giết nhưng rồi bị công an bắt được nên bị kết án mười năm vì tội giết người còn người bố thì bị kết án tử hình đấy nằm nghe người này kể đến đây thì câu mày cô gái đó phạm tội vào đây thì có liên quan gì đến đám thằng thanh và lão cương người đàn ông kia vẻ mặt lấm nét áo t a nhìn x u n g quanh một lúc giống như quân trộm cắp rồi lên tiếng nói thì câu chuyện đó mới chỉ là bắt đầu thôi sau đó phạm nhân nữ đ ó được phân công vào công việc của sưởng may tôi không biết cô ta với đám thằng thanh sẽ đ ra chuyện gì nhưng cuối cùng thì thằng thanh bị người con gái đó t á t c h o một cái sau đó cô gái đó chửi thằng thanh và đám người của nó thậm tệ thằng thanh lúc đó nó bị đánh người con gái kia cũng bị người giám sát ngăn lại Cậu có biết sau đó sự việc gì sẽ đến không tôi vào sau tất nhiên là không biết gầy đàn ông hít muộn hơi thật sâu rồi kể tiếp sau cái ngày hôm mà thằng thanh bị đánh hôm sau người con gái kia đột nhiên mất tích các cán bộ ở trên thông báo là người con gái đó vượt ngục bỏ trốn nhưng cậu nghĩ mà coi một đứa con gái chỉ n ế u tay mềm sao vượt ngục được ở đây ai mà chẳng biết chắc chắn là có bàn tay của đám thằng thanh nhúng vào hơn nữa rất có thể có liên quan đến các sếp ở trên vậy nên cậu đừng dây dưa với đám chúng nó nguy hiểm lắm cứ sống cuộc sống như chúng tôi là được rồi năm gật đầu cảm ơn người kia đã kể chuyện cho mình việc này khiến cho nam có thêm nhiều suy nghĩ hơn s ấ t có thể người con gái mười sáu tuổi kia là cô gái còn trinh t i ế t và việc cô ta mất tích có liên quan đến đám thằng thanh và lão cưng chọc hơn nữa nếu như sự việc có liên quan đến các s h i p ở trên thì việc này đối với anh và lão đại và hùng đều có thể gặp nguy hiểm từ lúc đó ở sau lưng có người giám sát đi tới hai anh kia không làm gì còn ngồi đó hả c ò nhăn n cái tay lên không ngài thanh niên quay sang nhìn cán bộ à, dạ chúng anh đang làm đây cậu này mới cho nên chúng em nói chuyện hỏi hắn một chút cạnh cậu làm việc cẩn thận á cứ liệu hồn ạ ngày giám sát lườm hai người một cái rồi quay người bỏ đi ngày hôm đó năm sau khi từ xưởng may trở về anh thấy lão đại và hùng đang ngồi trong phòng thấy anh lão đại vẫy tay lại đây anh để chúng mày từ nãy đến giờ sao giờ hôm nay đi làm ngoài xưởng có chuyện gì không năm đi nhanh đến ngồi xuống bên cạnh lão đại và hùng nói hôm nay đúng là em có biết thêm được một chút thông tin hai ngày trong này trước em chắc biết đến người con gái mất tích c á c đ â ít lâu biết đứa đó anh mà nhìn còn thích nữa là nhưng mà người con gái đó thích ạ y giam thông báo l â vượt ngục chắc bây giờ vẫn chưa bắt được lão đại ở bên cạnh cũng gật đầu đúng vậy cái này bên nhà giam đã xác nhận sao thế chỗ mới có thông tin gì về con bé à em thấy việc này hình như không được bình thường đâu không bình thường việc vượt ngục thì thi thoảng vẫn có năm điện s u t tay em biết vượt ngục thi thỏm vẫn có thế nhưng mà vượt ngục là phạm nhân nữ thì n h thấy sao theo nghĩ thì việc này chắc chắn có liên quan đến tên pháp sư kia hơn nữa trong những người làm quản ngục chắc chắn là có người biết việc này còn với việc đám người của cưng trọng gây sự với người con gái đó thì càng chắc chắn việc này hơn ngài nam nói đến đây cả hùng và lão đại đều có phần nào nghi ngờ hai người họ đều cảm thấy đúng như lời lam nói trong mọi việc này đều có việc không được hợp lý tưởng rằng mọi chuyện đang rất bình thường nhưng nếu sâu chuối lại tất cả thì lại thành bất thường tại sao một phạm nhân mười sáu tuổi đi tù mức án nếu như cải tạo tốt có chỉ vài năm là về mà cô ta còn phải vượt ngục lại thêm nữa con gái yếu đuối sao có thể dễ dàng vượt được lão đại nhìn nam rồi hỏi thế theo chú mày anh em mình nên làm gì anh đại này người mà anh nhờ giúp đỡ chuyện anh em mình liệu rằng có tin tưởng được không em thấy việc này có liên quan đến các cán bộ ở đây nếu như người đó mà là người của bên kia lúc đó nam vừa nói đến đây lão đại liền nói chuyện này chú cứ an tâm người này chúng ta có thể tin nếu như anh đã tin tưởng người đó như vậy thì tối nay anh em mình vẫn theo kế hoạch nhé s a u còn nói chuyện b à n bạc xong nam cùng lão đại và anh em ra ngoài căn nhà để dùng bữa tối đêm hôm đó theo đúng như kế hoạch phòng giam của nam không bị khóa c h ú t bên ngoài thường thì đến giờ tí người gác cửa sẽ đi gõ k è n g để thay ca vậy nên nam cùng lão đại vào hùng để đ ú n g giờ tí bắt đầu hành động tiếng cửa sắt vang lên những âm thanh kín kít vọng lại vì đã có sự trợ giúp từ trước mà cánh cổng dẫn ra bên ngoài khu giam tối hôm đó không khóa nằm lấy con nình nhân nhận lệnh cho nó dẫn mình đến tên c h ú pháp sư kia đúng như những lời của lão đại nói con nình nhân dẫn ba người ra bên ngoài căn phòng biệt g i a m để sát đến bên căn phòng biệt giam nam dùng tay kéo cánh cửa sắt từ bên trong có t i ế n g gì rầm vọng ra cộng với đó là thứ ánh sáng đỏ lòe nam nhìn qua khe cửa thì bên trong xuất hiện ba bóng người đ a n g quầy l ư n g ra ngoài nhìn về bóng người đầu tiên hồng không khỏi giật mình mẹ nó đúng là cái thằng cưng c h ọ c rồi nhưng cái đầu nhẫn thín như kìa lão đại quay sang l i ệ m m ù n g nhỏ miệng đi cho m á y tính để nó phát hiện hay gì nam từ nay đến giờ vẫn im lặng quan sát đ i ệ u anh để ý chính đài chiếc bàn thờ trong phòng trên bàn thờ có một chiếc hộp gỗ màu đỏ trong hộp gỗ có một chiếc đầu đang nhô r a nam đoán chắc chắn là đầu của người con gái trình tiết nam im lặng quan sát thêm một lúc lâu xem hai người này làm gì tiếp theo thì ngay lập tức người đàn ông trong phòng cầm một con dao cứ mạnh vào lòng bàn tay sẽ đ ó ông ta bóp t r ậ n cho máu chảy nam lúc này không khỏi hoảng hốt anh t h ầ m nhủ kẻ này dùng máu để thờ thiên linh cái không được rồi m o n g ngăn hắn lại đi nét xong nam lao người vào bên trong anh chạy đến d ư ớ i chân đạp thẳng một cước vào t i n kia c h ỉ thấy cả người của hắn ta bị ngã rúi sang một bên cương trọng cùng thanh đ ú c bấy giờ đang đứng bên cạnh thấy vệ giật mình cùng lúc đó lão đại và hùng đi tới hai người ngay lập tức lao đến chỗ cuộc lão cương và thằng thanh mà đánh tới l ã o cương chỉ tày về lão đại rồi quát lão đại tại sao mày có mặt ở đây mày biết đây là ai không hả? lão cương vừa nói xong thì tên kia lúc này đứng dậy lão đại cùng với hùng bất ngờ khi người đó lại chính là giám thị khải sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến hùng quay sang nhìn lão đại mặc h ợ n mà lên tiếng hỏi lão đại việc việc này phải làm sao sao lại là giám thị khải thế này lão đại nhìn hùng rồi gần rộng có gì chúng mày phải sợ anh em mình đã bao giờ chưa quay qua sinh tử chứ quay sang nhìn về p h í c của nam lão đại lên h tiếng nói nam à c h ú mày nhắm có thắng được thằng giám thị k h ô n g không chắc chắn nhưng đã đánh thì đánh đến cùng sợ gì chứ được thế thì hôm nay mạng sống của hai người bọn anh đều giao hết cho c h ú mày né xong thì lão đại lao đến đánh thẳng vào mặt tin cưng chập h ồ n g cũng lao lên sau đó giám thị khải nhìn chăm chăm về chiếc hộp gỗ nhưng khi ông ta vừa lao đến chiếc hộp gỗ đã bị nam đập bay c u a một bên điều mà nam không ngờ được là khải vẫn kịp vẫy tay để máu bắn vào cái đầu người trong hộp ngay lập tức khải bắt quyết miệng niệm chú ngữ chiếc đầu người đột nhiên cười lên sau đó thân lành người không đầu xuất hiện b ó n g người con gái đi đến cầm chiếc đầu người mà lắp vào cổ quay sang nhìn con thiên linh cái nằm đấy trong tú a ra một lá bùa mà đánh tới chỉ thấy nước quỷ phất tay láo bùa bị đánh ra thành nhiều mảnh thế cảnh tượng này nam khá bất ngờ anh vốn biết tên h i linh cái rất mạnh nhưng cũng không nghĩ nó lại mạnh đến như vậy nam cho tay vào túi lấy hết vốn liều mạng với con quỷ này anh lấy ra một chiếc chuông đồng gõ lên những tiếng kêu lanh canh rồi nhắm con nước quỷ mà đánh thế nhưng chỉ ngay sau đó nam bị con quỷ đánh bay sang một bên cả người của nam lúc này là một cảm giác thống khổ hiện lên nam không chịu dừng lại anh lấy ra một con dao làm bằng đồng miệng của anh lẩm nhẩm đọc pháp quyết con dao dần ngày một nóng lên chuyển sang một màu đỏ lửa nam nhắm con dao về phía nữ quỷ mà chém tới cả hai bên dao đấu qua lại thêm một lúc thật lâu chỉ thấy mỗi lần nam chém vào người nữ quỷ là lão khải lại gào lên đau đớn dường như lão ta đang liên kết với con quỷ để đánh nam nam lúc này cả người xuất hiện vô số vết thương có vẻ như anh cũng đã đến lúc kiệt sức nam bị nước quỷ đánh cho một đòn bay ngược lại đằng sau anh phun ra m ộ t búng máu bắn thẳng vào con r a u đồng nước quỷ nhìn nam cười lớn chết đi nước quỷ gào lên lao thẳng về phía của nam rồi đánh tới nam lúc này cả người sức lực đã kiệt anh không thể chống đỡ lại con thiên đ i n h cái hai mắt của anh nhòe đi cảnh vật trước mặt u tối sầm lại bên tờ ảnh lúc này còn nghe tiếng lão đại cùng hùng ra sức gọi bóng nước quỷ ngày càng tiến đến gần chốt của nam cho đến khi bàn tay móng vuốt của n ư ớ quỷ chỉ còn cách nam hơn một sảy tay thì đột nhiên con dao đồng lao vút ra con dao đâm thẳng vào đầu n ư ớ quỷ mà cắm sâu vào bên trong n ư ớ quỷ kinh ngạc mà gào lên đau đớn miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm máu máu quỷ n ư ớ quỷ nói đến đây thì rít lên mấy cái rồi tan biến chiếc đầu người cũng theo đó mà rơi thẳng xuống đất nằm lăn lông lấp nằm cố gắng mở mắt nhìn về phía đầu người nhoẻn ra rồi ngã v ậ n ra đất khải lúc này miệng của lão đã phun ra một búng máu tươi lão bị thương đến không thể cười đụng c ư n lúc đó bên ngoài có tiếng g ọ i vang lên một nhóm người công an chạy vào bên trong lão đại thấy người đi vào bên trong là phó giám thị thì cười đắc ý lão khải cổng thanh và cưng trọng bị bắt lại ngay lập tức nam được mọi người đưa về phòng y tế để cấp cứu hai ngày sau nam lúc này mới dần tỉnh lại thế nam lão đại liền đi tới sao rồi cho mày hôn mê mấy ngày làm hai anh lo đến muốn chết n a m lúc này cả người bó b ồ n đến mấy chỗ anh nằm bất động trên giường nhìn lão đại rồi hỏi em, em sao thế này lão đại cười c ư ợ n nói cho mày bị con quỷ nó đánh cho đến gãy mấy cái xương Có may là không đâm vào chỗ nguy hiểm chỉ có n ằ m đ â y thêm tháng nữa có thể đi lại hồng ở bên nhìn n a m r ồ i cười bảo chưa mày tưởng anh p h á p thật u thế nào v ậ y m à c ũ n g bị con q u ỷ đó đánh cho bê xe l í thế t này n a m nhìn hồng r ồ i cười k h ổ hai c â y lão này làm gì biết con tin h l i n h c á i nó mạnh thế nào n g h e đến con tin h l i n h c á i anh l i ề n nhìn hai người lo lắng thì mọi việc lúc đó mọi người giải quyết đến đâu cả d á m t h ị k h ả i nữa mọi chuyện sao rồi lão đ ạ i cười rồi nói chưa mày an tâm sau hôm đó thì xác người con gái tìm đ ư ợ c ngay dưới nền căn phòng biệt giam thực ra mấy lần mà đám cưng chọc không có đi làm ở sườn may chính là ngày chúng nó làm việc cho khải sau vụ án này khải cùng bọn nó bị đưa ra xử theo pháp luật còn người phó giám thị thì lên chức trở thành giám thị chưa mày vì có công lớn nên được đề xuất vào danh sách giảm án rồi đấy lần này chưa mày sắp được ra ngoài sớm nằm nghe lão đại nói mình sắp được ra ngoài thì vui lắm tiếng nói chuyện của anh và mọi người vang lên vui vẻ trong căn phòng y tế của trại giam xin cảm ơn quý khán thính giả đ ã c h ú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo